Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trước khi vào câu chuyện cho em gửi đến anh và gia đình lời chúc sức khỏe và bình an trong cuộc sống, em xin được bắt đầu kể để khỏi mất thời gian quý báu của các anh và các bạn, của anh và các bạn. Đây là câu chuyện ngắn thứ nhất chính em đã trải nghiệm lúc em còn nhỏ. Vào năm 1978, em chỉ mới có 13 tuổi. Thời điểm này thì nhà nào cũng giống như nhau, phương tiện đi lại thì không có. Trong xóm nhà em, buổi sáng thì người đàn ông đi làm kiếm tiền mua sinh để nuôi gia đình. Chỉ có phụ nữ ở nhà đi chợ lo cơm nước trong nhà. Hôm đó mới có 8-9 giờ sáng à, mà trong hẻm vắng hoe tại vì người ta đi làm hết rồi. Em và dì của em đang ngồi trong nhà nói chuyện. Bỗng nhiên, có tiếng chủ, chó sủa rất nhiều hai vị cháu mới nhìn ra phía ngoài ngõ thì thấy có cái bóng trắng đi phớt vô phía trong nhà khi ở ngoài có ai đi vào nhà trong thì phải đi ngang cái phòng khách phía trước chỗ em và dì đang ngồi nói cái phòng khách cho nó sang vậy thôi chứ bên ngoài thì vách xi măng còn phía trong thì bằng vách ván ép lúc này hai vị cháu thấy rõ ràng Bóng trắng đó đi qua những cái khe hở của tấm vách Và đi thẳng ra phía sau nhà luôn Hai dì cháu chạy vỗ vô nhà sau Và đồng kêu lên Ai đó chẳng có tiếng trả lời Và cũng chẳng có ai cả Em mới nói với dì Hay là con heo của cậu nuôi Nó chạy qua nhà mình Nhưng mà nghĩ lại cũng không đúng Tại vì con heo Nó thấp chủng ở dưới đất, nên nó không có cao nghỉu như vậy được. Lúc này thì hai dì cháu cảm thấy sợ rồi. Không dám ngồi trong nhà nữa. Mới đi ra ngoài ngõ để chờ mấy người đi chợ về, rồi mới dám vô nhà. Đó là câu chuyện ngắn đầu tiên của em. Còn đây là câu chuyện thứ hai. Nói về người cậu, chết rồi. Bây giờ về đùa với cháu của mình. Gia đình bà, e, bà Năm của em thì có ba người con. Hai gái một trai. Người con trai út thì em phải gọi bằng cậu. Lúc này thì em được chừng 7-8 tuổi. Em cũng nhớ là cậu rất buồn ông Năm. Ông Năm thì là ba của cậu. Cho nên mới được có 17 tuổi thôi. Cậu đã đi đăng lính, đi lính cái chế độ cũ. Năm đó ở quan Trung Huế đánh dữ lắm. Khi cậu đi chưa được bao lâu thì được tin là cậu đã tử trận. Mà không phải chỉ có một mình cậu đâu. Trong xóm nhà em nữa, tổng cộng cả chục người chết vì tử trận luôn. Thật là đau lòng. Cả xóm từ ngoài vô trong, cảnh tượng thiệt là thê lương ảm đạm. Ngày hôm sau thì có chiếc xe của lính Mỹ ngày xưa đưa về cả chục chiếc quan tài. Và cái chiếc đầu tiên được khiêng xuống chính là cậu của em. Em nhớ cái hình ảnh đó rất rõ. Hai bên đường có rất nhiều người lính đứng hai bên nghiêm trang, tai thì chào và cùng làm lễ truy điệu. Lúc này bà Năm, mẹ của cậu em, xỉu lên xỉu xuống tại vì chỉ có một thằng con trai mà giờ nó cũng không còn chiếc xe chở quan tài từ từ chạy vào phía trong và đã đưa hết những quan tài còn lại cho những cái nhà có con chết ở trong xóm trong làng khi đám tang xong rồi thì bắt đầu có nhiều hiện tượng xảy ra đêm nào cậu cũng về lục cơm nguội làm cho cái nồi cơm bị thiêu nhớt rồi có những đêm khuya đang ngủ Bà Năm của em bỗng nghe cái giường nó rung rinh. Phải nói cái giường gỗ ngày xưa chắc lắm. Trong khi có cả hai dì của em ngủ chung nữa. Vậy mà bốn chân giường. Nó lắc thấy mà ghê luôn. Cậu chết được một tuần. Bà Năm của em mới rủ mấy bà bạn. Là những người cũng có con chết đó. Để mà đi cầu hồ. Lúc về bà Năm có kể lại là. Cậu đã nói với bà Năm. Má ơi còn còn một cái quần đùi với cái áo thun ở trong tủ má về lấy cho con. Nghe hot nhất tại đọc